Ba người Long Trượng Vương che ngực, ánh mắt oán độc nhìn qua Lâm Tiêu. "Tiểu tử, có gan ngươi cứ giết chúng ta, nếu không chuyện sẽ không xong đâu." "Giết các ngươi ta sợ làm bẩn tay ta, lưu lại bồi thường rồi mau cút đi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói. "Hãy đợi đấy." Bọn người Long Trượng Vương không cam lòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cực phẩm nguyên thạch. Nguyên một đám chật vật không chịu nổi rời đi Lúc rời đi Ba người còn oán độc nhìn bọn người lâm tiêu Trong mắt tràn đầy sát cơ Trong mắt lâm tiêu lóm lên lạnh mang, Trong nội tâm lạnh lùng nói Lần này tha cho các ngươi Nhưng nếu như ba người các ngươi còn không biết điều Thì đừng trách lâm tiêu ta tâm ngoan thủ lạc Ở thành nhân minh tuyệt đối nghiêm cấm dết chóp đừng nói là hắn. coi như là vương giả vương giả sinh tử cảnh tam trọng ngang nhiên đánh chết vương giả khác cũng sẽ lọt vào chế tài. nhưng đến bên ngoài thành nhân minh lại không có nhiều quy củ như vậy. đối phương chịu thu còn may. nếu không chịu thu còn đùa nghiệp thủ đoạn gì đó. lâm tiêu hắn cũng không phải hạng người nhân từ. Lâm Tiêu trải qua nhiều chuyện như vậy hiểu rất rõ. Trong thế giới tàn khốc mạnh được yếu thu này quá mức nhân từ nương Tây. Chỉ sẽ mang đến cho mình tổn thương. Chư vị, từ hôm nay trở đi. Phủ đệ đế quốc võ linh ta không còn là nơi ai muốn chiếm cũng được nữa. Vừa rồi chỉ là chút cảnh cáo nếu như về sau lại để ta phát hiện ra vấn đề như vậy nữa thì không chỉ đơn giản là bồi thường đâu. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ex chín trăm bảy mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audo.ex chương một nghìn một trăm bảy mươi liễu hà vương Trên phía chân trời, Thanh Âm Lâm tiêu truyền vào tai mỗi một vương giả ở chung quan. Đế quốc võ linh chúng ta rốt cuộc đời được đến ngày hôm nay rồi. Bọn người cửu long vương tâm huyết bành trướng, lệ nóng doanh trọng, nguyên một đám kiếp động không kềm chế được. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi? Đế quốc Võ Linh bọn hắn tuy rằng thân là một trong tứ đại đế quốc nhưng ở thành nhân minh lại nhận hết khi nhuộc. Nhưng từ giờ trở đi, tất cả đều đã thay đổi. Tất cả chính là vì lâm tiêu. Đế quốc Võ Linh từ hôm nay trở đi không còn là đối tượng bị mọi người khi dễ nữa rồi. Mọi người vây xem trong lòng rung động, nguyên một đám nhao nhao tán đi. Trở lại phủ đệ của mình, Lâm Tiêu hỏi thăm cửu Long Vương. Nguyên thạch đoạt được phân phối thế nào đây? Lần này càng quét, Lâm Tiêu từ chỗ gần trăm tên vương giả ở khu vực ngoại vi tổng cộng đoạt lại được hơn 400 vạn cực phẩm nguyên thạc. Mà ở khu vực hạt Tâm, chỉ từ hơn 10 người Long Trượng Vương đã đoạt lại được hơn 300 vạn cực phẩm nguyên thạc. Tổng cộng cộng lại 800 vạn cực phẩm nguyên thạc. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Lâm tiêu. Đế quốc đối với cực phẩm nguyên thạc trong khu vực phủ đệ là phân phối thế này. Nếu là bình thường phía tổn phủ đệ nộp lên đế quốc sẽ lấy 6 thành. 3 thành còn lại cho cường giả tòa trấn chủ yếu. Một thành cuối cùng thì phân cho vương giả trong các phủ đệ còn lại Nhưng những phủ đệ bị chiếm lấy kia Đế quốc quy định ai thu hồi sẽ thuộc về người đó Đế quốc sẽ không đoạt lại chút nào cả Cho nên hôm nay tất cả nguyên thạch người thu về đều thuộc về ngươi cả Thì ra là vậy Lâm Tiêu gật gật đầu, không thể không nói quy định của đế quốc vẫn cực kỳ hợp lý. Bá, vung tay lên trong đại sảnh xuất hiện 200 vạn cực phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu nói. Những cực phẩm nguyên thạch này mọi người cầm lấy chia nhau đi. Nếu nguyên thạch đoạt được đã là của mình. Mình ăn thịt, cũng nên để bọn người cửu Long Vương hút chút nước. Dù sao hôm nay vô luận đối mặt tình huống gì Bọn người cử Long Vương cũng chưa từng lùi lại nửa bước Không nghĩ tới bọn người cử Long Vương lại vô cùng kiếp động Không được Lâm Tiêu nhanh thu lại Chúng ta tuyệt sẽ không nhận đâu Hôm nay bọn hắn chuyện gì cũng không làm Lại để Lâm Tiêu nhận hết nguy hiểm nếu còn nhận lấy nguyên thạch của lâm tiêu đừng nói là người khác mà ngay cả chính bọn hắn cũng sẽ xem thường mình đến cuối cùng cửu long vương bọn hắn cũng không nhận lấy nguyên thạch mọi người sau khi ngút một lát trong phủ đệ lâm tiêu liền nhao nhao rời đi mà lâm tiêu thì lại lần nữa lâm vào bế quan đánh một trận với đám long trượng vương Lâm Tiêu tuy rằng giành được thắng lợi cuối cùng Nhưng cũng học được rất nhiều thứ Có ít thứ vốn cực kỳ mơ hồ Nhưng giờ đã hơi có chút hiểu rõ ra Mà trong lúc Lâm Tiêu sắp bế quan Sư sư Giờ phút này trên không thành nhân minh Mấy đạo nhân ảnh phạt phá phía chân trời Lao về phía khu vực đế quốc Võ Linh Thiểm Đằng Vương Lập tức sẽ đến khu vực đế quốc võ linh rồi, lời ngươi nói đừng có quên đấy. Một nam tử dung mạo yêu dị, ánh mắt âm lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, ngữ ký kinh bạc. Yên tâm đi, liệu hà vương, chỉ cần ngươi đánh bại lâm tiêu kia, chỗ tốt ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu. Thiểm đằng vương âm lãnh mở miệng. Vậy là tốt rồi. Liễu Hà Vương Dung Mạo yêu gì gật gật đầu, không mở miệng nữa? Lâm tiêu a, Lâm tiêu. Ngày hôm qua ngươi đối với thiểm đằng vương ta thế nào? Hôm nay thiểm đằng vương ta sẽ trả về gấp bội. Muốn trách? Thì phải trách ngươi không biết điều. Đắc tội thiểm đằng vương ta a. Thiểm đằng vương đôi mắt lạnh như băng tràn ngập oán độc và cười hận. Ngày hôm qua sau khi bị lâm tiêu khu chuột Trong lòng thiểm đằng vương tự nhiên vô cùng phẫn hận Suốt đêm liên hệ với vương giả mình quen biết Rốt cuộc tìm được liệu hà vương đáp ứng ra tay Liệu hà vương chính là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 26 đạo không gian đạo văn chi lực Ở thành nhân minh tuy rằng không phải vương giả cao cấp nhất Nhưng cũng là thực lực mạnh mẽ Hơn xa thiểm đằng vương hắn Vì báo thù lâm tiêu Thiểm đằng vương đã đồng ý trả một cái giá lớn Lúc này mới thỉnh động được Liễu Hà Vương Chuẩn bị hảo hảo giáo huấn lâm tiêu một phen Cho hắn biết Thiểm đằng vương hắn cũng không phải dễ trêu. Nghĩ đến lát nữa lâm tiêu phải quỳ ở trước mặt mình Trong lòng thiểm đằng vương liền cực kỳ hưng phấn thế nào cũng không ước chế được. Trong nội tâm đang nghĩ vậy, đột ngột. Trong khi liễu hà vương và thiểm đằng vương đang bay tới, mấy đạo lưu quan từ đằng xa bạo lướt đến. Là long trượng vương bọn hắn. Mấy người liễu hà vương và thiểm đằng vương hoảng sợ, liền dừng thân hình lại tránh ở một bên. Đều là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong Địa vị của đám Long Trượng Vương so với Liễu Hà Vương chỉ mới nắm giữ 26 đạo không gian đạo văn cao hơn nhiều lắm Theo bọn người Long Trượng Vương tới gần trên mặt Liễu Hà Vương lúc này mang theo mỉm cười, mở miệng nói Thật sự là xảo a Liễu Hà Vương còn chưa kịp nói xong Lại nghe tiếng xé gió sưa, sưa sưa vang lên Bọn người Long Trượng Vương sắc mặt ôm trầm Căn bản như không thấy bọn người Liễu Hà Vương Trực tiếp phá không rời đi Biến mất ở cuối tầm mắt Chỉ còn lại Liễu Hà Vương với thần sắc xấu hổ Chúng ta tiếp tục đi thôi Sau nửa ngày Liễu Hà Vương mới hồi phục tinh thần lại Sắc mặt khó coi nói Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc bọn Long trượng vương đã xảy ra chuyện gì Sao nguyên một đám giống như vừa trải qua một hồi đại chiến trên người đều có tổn thương thế Còn chưa chờ mấy người tiến về trước bao lâu Phía trước lại lần nữa lướt đến từng đám vương giả Số lượng cực nhiều Quả thực khiến cho người ngẹn họng nhìn trân trối thật khiến người không nghĩ tới a, đế quốc võ linh vậy mà ra một cường giả như vậy. thật sự là đáng sợ. một người quét ngang toàn phủ để trong khu vực đế quốc võ linh. ngay cả ba người long trượng vương, bạo châm vương, kim phiến vương liên thủ cũng không làm gì được hắn. hiện giờ xem ra. Thành nhân minh chúng ta chỉ sợ đã không còn ai dám đến khu vực đế quốc võ Linh Khoa Trương nữa rồi. Cái này cũng không nhất định. Long trượng vương bọn hắn tuy rằng đáng sợ. Nhưng cũng chưa phải là vương giả định phong nhất thành nhân minh. Ngoài trừ những cử pháp vương giả sinh tử cảnh tam trọng kia ra. Cho dù là trong vương giả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng có ít người mạnh hơn hắn. Nhân vật như vậy chính là bá chủ chân chính. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Há sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội vương giả khác chứ. Những vương giả này một bên xẹp qua bọn người thiểm đằng vương, một bên nhao nhao nghị luận. Đế quốc Võ Linh có người đánh bại Long trượng vương bọn hắn, đây là có chuyện gì? Liệu Hà Vương sau khi nghe trong nội tâm cả kinh, liền ngăn một gã vương giả lại hỏi. Các ngươi không biết sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 974 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1172 Đao Hồn Đột Phá 1. Vương giả kia trên mặt nghi hoặc chợt nói lại chuyện xảy ra ở khu vực đế quốc võ linh từ đầu đến cuối. Có một vương giả như vậy ở đây. Đế quốc võ linh xem như vững như Thái Sơn rồi. Từ nay về sau còn ai dám tìm đế quốc võ linh gây phiền toái chứ? Không phải ngu ngốc thì chính là tự tìm đường chết. Chập chập. Lúc rời đi, vương giả kia còn nhịn không được chập chập cảm thán. Mấy người liễu hà vương và thiểm đằng vương trợn mắt há hốt mồm. Mẹ nó, thiểm đằng vương, ngươi đây là để ta đi chịu chết sao? Sau nửa ngày, liễu hà vương mới hồi thần lại, gầm thét lên với thiểm đằng vương. Liễu hà vương ta không biết đối phương mạnh như vậy a thiểm đằng vương cũng luống cuống. trời của ta ơi, ngay cả đám long trường vương cũng thất bại. hắn hiện giờ đi qua chẳng phải là muốn chết sao? không biết cái con mẹ mày. tung lên một cước, liễu hà vương hung hăng đá vào phần bụng thiểm đằng vương trực tiếp đá cho hắn thổ huyết bay ngược. thiểm đằng vương về sau đừng có để ta thấy ngươi nữa. Nếu không thấy người một lần liền đánh một lần Vèo Cũng không quay đầu lại Liệu Hà Vương xoay người rời đi Đi tìm một cường giả mà ngay cả Long Trượng Vương bọn hắn cũng không địch lại Liệu Hà Vương hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức đó Ồ, đây không phải Thiểm Đằng Vương và Liệu Hà Vương sao Nghe nói Thiểm Đằng Vương là người đầu tiên bị lâm tiêu giáo huống. Hắn hôm nay không phải là đến tìm đối phương gây phiền toái đấy chứ. Thật sự là ngu ngốc chỉ bằng chừng đóng người không phải đi muốn chết sao. Có vương giả qua đường nhìn thấy. Không khỏi xùi cười ra tiếng. Trong tiếng trào phúng của mọi người. Thiểm đằng vương hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Vội vàng mang theo thủ hạ của mình xám xịt rời đi. Tin tức lâm tiêu một người quét ngang khu vực đế quốc võ linh. Đánh bại Long Trượng Vương như một hồi vòi rồng. Nhanh chóng cúng khắp thành nhân minh. Cơ hồ chỉ một lát. Cơ hồ tám thành vương giả ở thành nhân minh đều biết cuộc đại chiến hôm nay. Khiến cho cả thành nhân minh một mảnh xôn xao Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi thành nhân minh chưa xuất hiện tin tức như vậy rồi. Trong lúc nhất thời. Đầu đường cuối ngõ. Tiện cơm quán trà. Khắp nơi đều là vương giả nghị luận về chuyện của Lâm Tiêu. Một ít vương giả lòng hiếu kỳ nặng. Cũng bắt đầu hỏi thăm tình báo về Lâm Tiêu. Sau khi nghe ngóng qua. Lại không khỏi càng thêm hoảng sợ. Thì ra lâm tiêu từ lúc ở Đại Lục Thương Khung đã từng đánh chết qua lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tôm. Một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 27 đạo không gian đạo văn chi lực. Cũng khó trách hắn lại đáng sợ như thế. Mà tin tức này, cũng theo mọi người nói chuyện với nhau truyền bá ra ngoài. La Kinh Thiên với tư cách là lão tổ La Sơn Tôm. Thế lực đỉnh tim tại đế quốc võ linh Ở thành nhân minh cũng là nhân vật uy danh hiện hát Mà La Sơn Tông Cũng là một thế lực uy chấn đại luộc Nhưng thế lực như vậy Nhân vật như vậy lại bị lâm tiêu nhổ tận gốc Khiến cường giả khắp thành nhân minh đều thổn thức không thôi Trong khi mọi người lan truyền tin tức về lâm tiêu Lúc này người khởi xướng là lâm tiêu lại đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ võ đạo. Từng đạo lôi quang chạy quanh thân hắn. Mà ở biên giới lôi quang. Một tia gió nhẹ màu đen tự hồ đang xoay tròn. Cơn gió nhẹ này ngay từ đầu hoàn toàn bị lôi quang áp chế. Nhưng thời gian dần qua. Gió nhẹ biến thành cuồng phong. Cuồng phong biến thành vòi rồng. Một ngày trôi qua Từng đạo vòi rồng màu đen quanh thân lâm tiêu phản phức như một mảnh vòi rồng nhỏ dài hẹp Hoàn toàn sánh ngang với lôi quang màu xanh da trời Không chia trên dưới Hơn một tiếng Lôi quang và vòi rồng tất cả đều tiêu tán Lâm tiêu mở to mắt Trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng Không nghĩ tới trải qua trận chiến lúc trước. Phong Chi Áo Nghĩa vốn đạt tới tám phần đỉnh phong cuối cùng đã bước ra một bước cuối cùng. Cũng giống như Lô Chi Áo Nghĩa, đạt đến chính thành đại thành. Phong Chi Áo Nghĩa đại thành, chắc hẳn lúc thi triển Phong Chi vô ảnh uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Phong Chi Áo Nghĩa và Lô Chi Áo Nghĩa đều đạt đến chính thành. Muốn từ 9 thành tấn cấp đến 10 thành viên mãn. Không phải là chuyện một sớm một chiều. Kế tiếp liền tìm hiểu đau hồn đi. Trận chiến lúc trước cảm ngộ của Lâm Tiêu ở phương diện đau hồn cũng rất nhiều. Tâm linh một mảnh không linh, chiến đa phong cách cổ sư trong đầu nhẹ nhàng rung chạy lệnh. Cả người Lâm Tiêu đắm chìm trong cảm ngộ đau hồn. Một ngày hai ngày, ba ngày, mười ngày sau, một cổ đao khí khiến người phải sợ hãi từ đỉnh đầu lâm tiêu phóng lên trời. cổ đao khí này ở trong hư không hình thành một chiến đao mờ ảo phong cách cổ xưa. tản mát ra uy áp khủng bố chém chết hết thể. đao khí đến nhanh, đi cũng nhanh. lâm tiêu mở ra hai mắt ra đao hồn của ta vậy mà đột phá nhị trọng rồi. Đao hồn tổng cộng phân tam trọng. Tấn cấp mỗi một trọng đều cực kỳ khó khăn. Bình thường, vương giả sinh tử cảnh nhất trọng có thể chuyển hóa võ ý thì võ hồn cũng đã xem như không tệ rồi. Cơ hồ hơn 90% vương giả sinh tử cảnh nhị trọng thường thường chỉ nắm giữ nhất trọng võ hồn. Nhị trọng võ hồn bình thường chỉ có vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể nắm giữ Hôm nay lâm tiêu mới vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong Đã đột phá đến nhị trọng đa hồn Không thể không nói quả thật là một kỳ tích. Nhị trọng đa hồn với nhất trọng đa hồn Ở mọi phương diện đều có đề thăng về chức uy lực không thể so sánh nổi Bình thường mà nói, vương giả bình thường muốn vượt qua một bước này không có hơn 10 năm thì căn bản không có khả năng. Mà đào hồn bản thân Lâm Tiêu đã đến nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa được nhị trọng quyền hồn của bác lý tiêu tẩy lễ cùng với dịu dụng của võ đồ. Càng quan trọng hơn là dựa vào thiên phú kinh người lúc này mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi từ võ hồn nhất trọng tỏa nhập đệ nhị trọng. quả nhiên muốn tăng thực lực lên vẫn là cần không ngừng chiến đấu. chỉ có chiến đấu. mới có thể khiến bản thân càng thêm rõ ràng nhược điểm và đặc điểm của mình. lâm tiêu đi ra phủ đệ của mình. vừa đến thành nhân minh. hắn đã chiến đấu khổ tu. Còn chưa xem xét qua thành nhân minh lần nào. Lâm Tiêu. Không nghĩ tới Lâm Tiêu vừa vừa đi ra khỏi phủ đệ. Cửu Long Vương đã bay vút đến. hiển nhiên hắn luôn thời khắc chú ý Lâm Tiêu. Cũng không biết đã đợi bao lâu rồi nữa. Đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Cửu Long Vương lúc này lấy ra một đống thiệp mời ra vào tay Lâm Tiêu. Đây là Nhìn Lâm Tiêu sắc mặt có chút ngạc nhiên, Cửu Long Vương giải thích nói. Lâm Tiêu, những ngày này ngươi bế quan. Một ít thế lực đưa thiệp mời tới. Có một ít là thiệp mời yến hội. Cũng có một ít là thiệp mời tư nhân. Cái này cũng quá nhiều đi. Lâm Tiêu trở mình nhìn xuống. Không khỏi có chút im lặng. Đống thiệp mời này có gần trăm tấm. Phần lớn nội dung đều là gì gì đó Vương nghe nói sự tích của hắn. Thập phần kính nể. Muốn kết giao một phen gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 975 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z chương một nghìn một trăm bảy mươi ba đa hồn đột phá hai cửu long vương cười nói lâm tiêu ngươi không biết mang hoang cổ địa tuy rằng bảo vật rất nhiều di tích trải rộng nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hơn nữa còn có cường giả mang tột và yêu tột bởi vậy đại đa số vương giả lúc tầm bảo đều sẽ không đi một mình Mà là mấy người kết bạn mà đi. Bởi vậy vương giả thực lực càng mạnh tự nhiên sẽ càng được hoan nghênh. Bất quá đại đa số cường giả bởi vì quen thuộc với nhau nên đều có đoàn đội cố định. Ngươi là nhân vật mới. Lại vừa đến thành nhân minh. Thực lực lại đáng sợ như vậy. Tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người kết giao. Ngươi có thể nhìn xem. Nếu hợp ý ngược lại có thể kết giao một phen Bất quá cũng phải cẩn thận một chút Trong số thiệp mời này Nói không chừng sẽ có người ôm mục đích làm loạn Lâm tiêu gật gật đầu Hắn nửa tháng trước quét sạch toàn bộ khu vực đế quốc võ linh không biết đã đắc tội bao nhiêu vương giả Rất nhiều vương giả đều hận không thể lấy mạng hắn ít nhất đám long trượng vương chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. trong những thiệp mời này nói không chừng sẽ có người ôm một điếc xấu. ngươi giúp ta ném đi đi. ném đống lớn thiệp mời cho cửu long vương. lâm tiêu nhét miệng. hắn cũng không có nhiều thời gian tham gia các loại yến hội như vậy. cửu long vương cũng lơ đỉnh, mở miệng hỏi. lâm tiêu, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu thế? tới thành nhân minh lâu như vậy ta còn chưa hảo hảo dạo chơi, giờ đang chuẩn bị đi ra ngoài dạo một chút. lâm tiêu tuy rằng rất muốn mau chóng giải cứu long gia. nhưng cũng biết chuyện này không gấp được. ít nhất đối với man hoang đại lục hắn trước mắt vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thái nhất hoang long phù mà bách lý Tỳ bệ hạ từ nơi này tìm được cũng không rõ ràng lắm. Cái gọi là tính trước làm sau. Lâm tiêu chuẩn bị chờ sau khi hiểu rõ mang hoang cổ địa rồi mới quyết định. Cửu Long Vương lúc này nở nụ cười. Cũng đúng. Ngươi vừa tới thành nhân minh. Nên hảo hảo đi dạo một chút. Dù sao những ngày này ta cũng nhàn rỗi. Đối với Thành Nhân Minh cũng coi như biết sơ lược Để ta theo ngươi dạo chơi Thành Nhân Minh Giới thiệu cho ngươi một phen Vậy thì phiền toái rồi Lâm Tiêu cười nói Không phiền toái Bình thường ta ở trong phủ đệ cũng chỉ một mực tu luyện Rất buồn tẻ Về phần ra đi mạo hiểm cũng là cách một thời gian mới đi một lần Có thể cùng ngươi đi dạo chơi. Ta rất cam tâm tình nguyện đấy. Cửu Long Vương nhếch miệng cười cười, vô cùng hào sản. Dưới sự dẫn dắt của Cửu Long Vương, Lâm Tiêu lúc này bắt đầu đi dạo quanh thành nhân minh. Thành nhân minh. Không hổ là căn cứ của Vương giải nhân Tộc. Toàn bộ thành trì vô cùng phồn hoa. Trong đó bên ngoài đều là chỗ cư trú của vương giả Mà ở chỗ hạt tâm là một khu buôn bán của đám vương giả hương nhàn. Trong đó không ít tràn cảnh trên đại lục khó gặp ở chỗ này đều có thể tùy ý thấy được Rõ ràng nhất chính là vũ khí và bí tịch Ở thương khung đại lục Cho dù là trong đế đô của tứ đại đế quốc nhiều nhất chính là nguyên khí bí tịch địa cấp và linh dược thất bát giai nhưng ở chỗ này nguyên khí bình thường căn bản rất khó gặp thường thường yếu nhất cũng là chí bảo có ống ký vương giả về phần bí tịch công pháp thiên cấp là chủ lưu tôi ý có thể thấy được võ học vương phẩm mới thuộc về trân bảo mà linh dược thì tất cả đều là linh dược cửu giai và vương cấp Chuyện này nếu ở trên đại lục căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ những cửa hàng cơ bản này ra. Cũng có một ít nơi chuyên môn cung cấp cho đám vương giả vui đùa. Ví dụ như sòng bạc. Quán rượu các loại. Khiến lâm tiêu hiếu kỳ chính là. Hắn ở không ít nơi thấy được nửa bước vương giả. Ví dụ như người chia bài ở sòng bạc. Bồi bàn quán rượu Cơ bản tất cả đều là nửa bước vương giả Cửu Long Vương Mang hoang cổ điểm ở ngoại vực Không phải chỉ có vương giả mới có thể đến sao Sao nơi này lại có nhiều nửa bước vương giả như vậy Ha ha Cửu Long Vương nở nụ cười Lúc ta vừa tới mang hoang cổ điểm cũng rất nghi hoặc Về sau mới biết được Những nửa bước vương giả này kỳ thật đều là do cự phách các thế lực lớn thông qua hư không chu mang tới. Hư không chu chính là phi chu do viễn cổ luyện khí tông chế tạo. Dưới sự điều khiển của vương giả có thể xuyên thẳng qua trong hư không. Cho nên những nửa bước vương giả này mới có thể tới đây. Ngươi ngẫm lại xem, trong thành Nhân Minh nếu tất cả đều là vương giả sinh tử cảnh, một ít việc nhỏ nhặt cũng không thể để vương giả đi làm chứ. bởi vậy thúc giục hư không chu mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng nguyên thạc. nhưng một ít thế lực có được hư không chu vẫn từ đại lục mang đến không ít nửa bước vương giả. chuyên môn xử lý một ít chuyện mà đám vương giả khinh thường làm. thì ra là thế. lâm tiêu lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Dùng sự cường đại của viễn cổ luyện khí tôn Chế tạo ra phi chu có thể xuyên thẳng qua hư không hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn Thính thiên cát Lâm tiêu đột nhiên ngừng chân nhìn qua tòa kiến trúc màu đen cao ngất ở phía trước Thính thiên cát Là một tổ chức tình báo trên đại lục thương khung Thập phần thần bí và cường đại Lâm tiêu ở trên đại lục đã từng thấy qua Không nghĩ tới trong thành nhân minh cũng thấy được Lâm tiêu Thính thiên các này cực kỳ cường đại Trải rộng đại lục Nghe nói chỉ cần là tin tức tiết lộ ra ngoài Trên cơ bản sẽ không có chuyện mà nó không biết Chuyện của ngươi ở đại lục sở dĩ mọi người đều biết Cũng là bởi vì có người dùng tiền nghe ngóng Mới từ thính thiên các nghe được tin tức Cho nên ngươi về sau gì có tin tức gì cần nghe ngóng Cũng có thể tới nơi này Cửu Long Vương nói Thính thiên các chỉ là một tổ chức Bất luận kẻ nào chỉ cần trả giá thật nhiều Đều có thể từ nơi này đạt được tin tức Lâm Tiêu cười cười Lại không nói gì thêm Không đến gì cần thiết. Hắn sẽ không liên hệ với những tổ chức này. Cái gọi là tổ chức tình báo sở dĩ có thể biết nhiều tin tức như vậy. Căn bản chẳng có danh dự gì đáng nói cả. Nói không chừng ngươi chân trước vừa hỏi thăm nó gì đó. Sau một khắc, tin tức mà ngươi hỏi thăm đã bị trở thành tình báo của bọn hắn. Vì bạn bán cho người khác. Hai người lâm tiêu và cửu Long vương nhàn nhã dạo chơi trong thành nhân minh. Không bao lâu liền đi tới trước một tòa kiến trúc to lớn ở trung ương thành nhân minh. Tòa kiến trúc này hiện lên hình nửa vòng tròn, vô cùng cực lớn, lộ ra cực kỳ to lớn và khí phách. Đây là trung tâm tranh bảo của thành nhân minh chúng ta, chuyên dùng để tổ chức tranh bảo đại hội. Tranh bảo đại hội là đại hội náo nhiệt nhất ở thành Nhân Minh. Không phải mỗi ngày đều có, cỡ nhỏ nửa năm một lần. Bảo vật trong đó cao thấp không đều. Cỡ lớn thì ba năm một lần. Đó mới gọi là chí bảo đông đảo. Phi thường náo nhiệt. Bây giờ cách tranh bảo đại hội lần tới còn một ít thời gian cho nên trước mắt trung tâm tranh bảo còn chưa mở ra các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 976 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 1174 mang vương sáu trang một cửu long vương tiếu giới thiệu lâm tiêu Nếu như ngươi bây giờ muốn mua sắm bảo vật thì có thể đi Trân Bảo Lâu. Đó là một trong các cửa hàng bán ra bảo vật tốt nhất tại thành nhân minh. Trân Bảo Lâu tổng cộng phân ba tầm, mỗi một tầm đều rất là rộng rãi, diện tích vô cùng to lớn. Lâm Tiêu và Cửu Long Vương đi vào trong đó. Lập tức liền nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn đặt từng dãy quầy hàng. Trong quầy càng trải rộng các loại bảo vật. Trên những bảo vật kia, Còn có các loại văn tự hình ảnh giới thiệu. Sau mỗi quầy hàng đều có mấy tên bồi bàn. Đều là cấp bậc nửa bước vương giả. Mỗi khi thấy khách hàng có nhu cầu liền nhiệt tình hỏi thăm. Bảo vật ở Trân Bảo Lâu là do rất nhiều vương giả từ các nơi sưu tập được. Giá trị kinh người. Thường thường giá trị thấp cũng là mấy vạn cực phẩm nguyên thạc. Đắc thì càng cao tới mấy chục vạn. Trên trăm vạn. Trong tầm một tầm hai còn đỡ một chút. Nhưng lên đến tầm thứ ba sẽ không có bảo vật thấp hơn một trăm vạn cực phẩm nguyên thạc. Cửu Long Vương vừa nói liền dẫn Lâm Tiêu đi tới tầm thứ hai. Quả nhiên. Bảo vật ở tầm thứ hai rõ ràng tốt hơn tầm thứ nhất nhiều. Trong tầm thứ nhất còn có linh dược cửu giai, các loại bí tịch, tài liệu. Nhưng đến tầm thứ hai, trên cơ bản đều là bảo vật vương phẩm, vương giải chi binh, võ học vương phẩm đều tùy ý có thể thấy được. Trừ phi là bảo vật đặc thù thật sự đặc biệt quý trọng, Nếu không thấp hơn vương phẩm rất khó tiến vào tầm thứ hai này. Về phần tầm thứ ba, bảo vật càng thêm khoa trương. Trong đó một bộ phận có thể dùng cực phẩm nguyên thạch mua sắm. Còn một bộ phận khác chỉ có thể dùng bảo vật ngang cấp hối đoáy. Ngươi cũng biết, một ít bảo vật cũng không phải hữu dụng với tất cả vương giả. Một ít bảo vật trong Trân Bảo Lâu đều là do một ít vương giả đổi lấy vật vô dùng với mình mà có. Cho nên giao cho Trân Bảo Lâu bán ra. Thường thường đều thêm vào chút yêu cầu bản thân. Phải lấy vật đổi vật. Lâm tiêu gật đầu, vừa đi vừa quan sát. Bảo vật trong tầng hai quả thật thật phần cường đại. Trong đó không ít đồ khiến Lâm tiêu có chút động tâm. Bất quá cũng chưa đến mức hắn nhất thiết muốn mua. Dù sao bảo vật ở đây động chút là mấy chuột. Trên trăm vạn cực phẩm nguyên thạc. Nếu mua về lại không có tác dụng nhiều lắm còn không bằng không mua. Lâm Tiêu rất muốn xem một chút. Có thể từ chỗ này tìm được đồ vật có quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phù hoặc là Long phách không? Bất tri bất giác, Lâm Tiêu đi tới đầu bập than tầm thứ ba. Đây không phải là nơi ngươi có thể lên. Ở đầu bập than, đứng hai nữ tử thần sắc lạnh như băng. Một người trong đó nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tầm ba chân bảo lâu không phải bất luận kẻ nào cũng lên được. Một đạo âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một nam tử mặc vỏ bào màu vàng kim nhạt. Dung mạo anh tuấn từ phía sau đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo hai gã vương giả. Ba người trực tiếp vượt qua lâm tiêu đi lên cầu thang tầm thứ ba. Trong ánh mắt nhìn qua lâm tiêu mang theo một tia cười nhạo. Vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Cũng muốn lên Trân Bảo Lâu tầm thứ ba. Sao không xem một chút xem mình có thể mua nổi không? Một người trong đó mắt nhìn Lâm Tiêu khinh thường nói. Lâm Tiêu! Cửu Long Vương liền đi tới, mắt nhìn bóng lưng ba người biến mất ở tầm thứ ba, nói. Đã quên nói với ngươi Muốn lên tầm thứ ba. Phải là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng hoặc là giao ra một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch tiền thế chấp cho Trân Bảo Lâu. Đại biểu ngươi có năng lực mua sắm mới có thể đi lên. Bất quá vương giả sinh tử cảnh nhị trọng cũng có thể dẫn người đi lên. Để ta mang theo ngươi lên. Cửu Long Vương biết rất rõ tài lực của Lâm Tiêu. Những thứ khác không nói. Chỉ lần quét ngang khu vực đế quốc Võ Linh đã có được 800 vạn cực phẩm nguyên thạc tuyệt đối giàu hơn mình rất nhiều. Bất quá nếu mình đã có thể dẫn người lên thì chẳng cần phí tiền thế chấp làm gì. Đã có cửu Long Vương dẫn đầu, hai gã nữ tử ngược lại cũng không ngăn trở, để hai người đi lên tầm thứ ba. Tiểu tử kia thật sự lên đây. Ba người tiến vào tầm thứ ba lúc trước nhìn thấy lâm tiêu đi theo lên thì không khỏi cười nói. Dẫn hắn đi lên chính là cửu Long Vương cũng không quan hệ giữa bọn hắn thế nào. Cửu Long Vương Nam tử mặc vỏ bào màu vàng kim nhạt đầu lĩnh nghi hoặc nhìn phía lâm tiêu. Nhìn khuôn mặt lạ lẫm chưa bao giờ thấy qua. Trong nội tâm đã hiện lên suy đoán mơ hồ nào đó. Đáp đáp đáp, đúng lúc này, sau lưng vang mọi người lên tinh bước chân liên tiếp, một gã trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ ác liệt mang theo hai người bước nhanh tới, vừa đi trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm, đây không phải quản sự tư tâm vương sao, hắn sao cũng tới hẳn tầm thứ ba chúng ta có nhân vật trọng yếu nào đến sao tầm ba Trân bảo lâu có không ít phương giả sinh tử cảnh nhị trọng hiển nhiên đều biết phương giả đang bước nhanh tới kia không khỏi nhao nhao nghi hoặc mở miệng ha ha dưới ánh mắt của mọi người tư tâm vương trực tiếp đi tới trước mặt lâm tiêu cười to nói Vị này có lẽ chính là lâm tiêu đại danh đỉnh đỉnh của đế quốc võ Linh A. Tại hạ tư tâm vương. quản sự Trân Bảo Lâu. Cử ngưỡng đại danh. Tư tâm vương này cũng là người đã gửi thiệp mời cho lâm tiêu. Bất quá lâm tiêu lại không đáp lời. Lúc trước sau khi đạt được tin tức cử long vương mang theo một vương giả lạ lẫm đến đây thì hắn liền đến Trân Bảo Lâu. Liếc mắt đã nhận ra vương giả lạ lẫm kia đúng là lâm tiêu gần đây đang huyên náo xôn sao ở thành nhân minh. Dùng lực lượng một người đánh bại ba người long trượng vương. Thực lực của lâm tiêu ở cả thành nhân minh cũng có thể nói là đỉnh tim. Nhân vật như vậy thường thường thực lực mạnh. Bảo vật cũng nhiều. Tự nhiên cần tư tâm vương hắn hảo hảo kết giao. Cái gì? Hắn chính là lâm tiêu của đế quốc võ linh. Những người khác còn may. Nhiều nhất chỉ hiếu kìa. A o ước nhìn qua lâm tiêu. Nhưng ba người lúc trước châm chọc khiêu khích lâm tiêu lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệt. Ba người bọn hắn sợ lâm tiêu tìm bọn hắn gây phiền toái vừa bước lên đã tranh thủ xám xịt rời đi. Vừa ra khỏi đại môn Trân Bảo Lâu. Bắp chân ba người còn có chút như nhũn ra Đây chính là một ma thần A Đại sảnh tầng 3 Tư tâm vương sau khi nói chuyện sơ qua với Lâm Tiêu hiển nhiên cũng nhìn ra Lâm Tiêu cũng không có muốn trao đổi nhiều với hắn Lúc này cười nói Lâm Tiêu Vậy ta đi xuống trước Nếu có gì cần thì cứ mở miệng Hôm nay vô luận các hạ mua mua bảo vật gì. Trân bảo lâu ta đều giảm giá còn 90% cho ngươi. Đương nhiên. Về sau các hạ có bảo vật gì cần bán ra. Cũng có thể tìm đến trân bảo lâu ta. Phân phó bồi bàn tầm thứ ba một tiếng tư tâm vương liền cười cười rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín trăm bảy mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện Egypt chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm mang vương sáu trang hai chập chập giảm giá còn chín mươi phần trăm a lâm tiêu mặt mũi của ngươi thật là lớn cửu long vương cười nói cười cười lâm tiêu không mở miệng không thể không nói Tư tâm vương làm việc rất tâm lý, dùng nội tình của Trân Bảo Lâu. Muốn ở thành nhân minh thành lập nên một thế lực như vậy. Không có hậu trường cường ngạnh thì căn bản không thể nào. Hơn nữa hậu trường này phải đủ mạnh. Ít nhất phải là vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Hoàn toàn có thể không để ý tới lâm tiêu. Nhưng Tư Tâm Vương sau khi nghe được tin tức Lâm Tiêu vẫn lập tức chạy đến. Hơn nửa cấp mặt mũi lớn như vậy. Cái này khiến Lâm Tiêu ít nhất sẽ không sinh ra ác cảm gì với hắn. Về sau nếu có bảo vật bán ra. hiển nhiên cũng sẽ xem xét đến Trân Bảo lâu. Anh! Đi dạo hồi lâu ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên bị một bộ khôi giáp hấp dẫn. Hộ giáp bình thường thường thường là từng cái lẻ. Như nội giáp, giáp ngực, nhưng cái hộ giáp này lại là trọn vẹn, kể cả đầu khôi, giáp ngực, hộ tí và hộ thối, tổng cộng 6 bộ đồ bao chặt lấy toàn thân. Lại có sáu trang như vậy, nếu thế cơ hồ có thể bảo hộ lấy toàn thân rồi. Lâm tiêu âm thầm kinh ngạc, như thiên mang khải của hắn cũng chỉ có thể bảo hộ ngực mà thôi. Tuy rằng đầu, hai tay và hai chân đều được năng lượng thiên mang khải bao trùm bảo hộ, nhưng thực tế thì hiệu quả phòng ngự so ra vẫn kém phần ngực được thiên mang khải triệt để bao trùm. Lâm tiêu nhìn qua ít giá và giới thiệu ở bên dưới, giới thiệu vô cùng kỹ càng. Bộ khôi giáp này tên là Mang Vương Sáu Trang. Mang Vương Sáu Trang này là hộ giáp cường đại do một vị viễn cổ đại năng mang tộc luyện chế ra. Truyền lưu ở Mang Hoang Cổ Địa. Mang Vương Sáu Trang cũng không phải chỉ có một loại. Chia làm ba loại. Rất dễ dàng phân biệt rõ. Theo thứ tự là Mang Vương Sáu Trang nhất tinh đến Mang Vương Sáu Trang tam tinh. Phân biệt đại biểu cho tam trọng sinh tử cảnh. Bộ mang vương sáu trang này thuộc về nhị tinh. Mà giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ, vậy mà cao tới 1.500 vạn. Ngoại trừ giá trọn bộ ra, giá từng bộ kiện cũng có. Theo thứ tự là giáp ngực 300 vạn cực phẩm nguyên thạc. Đầu khôi 300 vạn cực phẩm nguyên thạc. Hộ tí một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện. Hai kiện là hai trăm vạn. Hộ thối cũng là một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện. Hai kiện hai trăm vạn. Như vậy cộng lại là một ngàn vạn. Mà bởi vì là cả bộ sáu trang nên giá trọn vạn cao gần năm thành. Lâm Tiêu, ngươi coi trọng bộ mang vương chiến giáp này sao? Mang vương chiến giáp chính là đồ tốt. Lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Mang vương chiến giáp nhị tinh coi như là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong cũng rất khó phá mở phòng ngự của nó. Chỉ tiết giá lại quá cao. Một nghìn năm trăm vạn cực phẩm nguyên thạc. Chỉ sợ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong cũng rất khó mua nổi a. Cũng giỏi cho người Trân Bảo lâu vậy mà tìm được nguyên bộ sáu trang như vậy. Cửu Long Vương thấy Lâm Tiêu tập trung tinh thần nhìn mang Vương sáu trang thì mở miệng cười nói. Ta nhớ lúc trước áo giáp trên người Long Trượng Vương tự hồ cũng là mang Vương chiến giáp nhị tinh này a. Lâm Tiêu mở miệng nói. Áo giáp trên người Long Trượng Vương lúc trước đã để lại cho Lâm Tiêu ấn tượng sâu đậm. Dưới lô chi tài quyết của mình lại không có việc gì. Lực phòng ngự hoàn toàn không dưới thiên man khải. Hoàn toàn giống như đúc hung giáp trong cả bộ sáo trang này. Đúng vậy. Cửu Long Vương gật gật đầu. Mang vương chiến giáp không chỉ một kiện. Thành nhân minh chúng ta vương giả có được mấy kiện mang vương chiến giáp cũng không ít nhưng đa số chỉ là mang vương chiến giáp nhất tinh nguyên bộ sáu trang cơ hồ không có mà long trượng vương cũng cũng chỉ có giáp ngực nhị tinh mà thôi về phần mang vương chiến giáp mạnh nhất bất kỳ bộ vị nào cũng đều vô cùng đắt đỏ theo ta được biết một khi tập hợp đủ mang vương sáu trang tam tinh Coi như là vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng đừng mơ phá được phòng ngự của nó. Mạnh như vậy sao? Lâm tiêu có chút giật mình. Ngẫm lại cũng đúng. Mang vương sáu trang nhị tinh đã cường đại như thế rồi. Mang vương sáu trang tam tinh có thể chống lại công kích của vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng là chuyện rất bình thường. Lâm tiêu... Ngươi không phải là muốn mua mang vương sáu trang này đấy chứ. Thấy lâm tiêu tự hồ không có ý rời đi, cửu long vương không khỏi có chút giật mình. Một nghìn năm trăm vạn cực phẩm nguyên thạc. Coi như là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong cũng rất khó lấy ra nổi. Bình thường có thể lấy ra chỉ có những vương giả sinh tử cảnh tam trọng mà mang vương sáo trang nhị tinh đối với những vương giả sinh tử cảnh tam trọng kia mà nói cũng không trọng yếu lắm. bởi vậy cũng chỉ để mang vương sáo trang bày ở chỗ này. rất khó bán ra ngoài. trong lòng lâm tiêu cũng đang do dự. nguyên thạch lấy được trên người bọn người bạo liệt vương. la kinh thiên. La huyền cơ cộng với 800 vạn cực phẩm nguyên thạch thu được trước đó không lâu. Cực phẩm nguyên thạch trên người hắn tổng cộng cũng chỉ chừng 1.500 vạn. Nếu mua lấy mang vương sáu trang này thì hắn cơ bản là trắng tay rồi. Trong nội tâm nhanh chóng suy nghĩ chút lát, rất nhanh Lâm Tiêu đã có quyết định khoát tay với một gã bồi bàn ở phía sau. Các hạ. Xin hỏi có gì cần ta làm sao? Bộ mang vương chiến giáp này ta muốn mua. Bồi bàn hơi sững sờ giật mình nhìn lâm tiêu, chợt liền cười nói. Các hạ, mời đi theo ta. Đi theo sau lưng bồi bàn, lâm tiêu đi vào trong một căn phòng ở góc đại sản. Xin chờ một chút, chúng ta lập tức phái người mang mang vương sáu trang tới. Lâm tiêu gật gật đầu. Im lặng chờ. Mùi mang vương sáu trang hắn cũng đã suy tính kỹ càng. Mang vương chiến giáp cực kỳ cường đại. Lực phòng ngự riêng một kiện hung giáp đã không kém gì thiên mang khải. Thêm vào các kiện khác. Một khi có gặp vấn đề. Lực phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn hơn nữa không chỉ một bậc lưỡng trù. dù sao mang vương sáu trang sở dĩ mang vương chiến giáp từng kiện đắt đỏ. không chỉ là vì nó là sáu trang. càng vì lực phòng ngự của nó. mang vương chiến giáp vốn là một bộ. một kiện căn bản không thể phát huy ra lực phòng ngự tương xứng. Chỉ có tập hợp đủ trận vân ở toàn bộ các bộ kiện mới có thể được kích hoạt toàn diện. Lực phòng ngự trọn bộ so với mặt vào năm kiện riêng lẻ tăng lên cũng phải gấp đôi. Mang hoang cổ địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng hắn rất có lòng tin vào thực lực mình, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác. Sau khi có mang vương sáu trang năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều Dù sao hắn hiện giờ dừng ở nhất trọng đỉnh phong Cực phẩm nguyên thạch trên người một mực để đó cũng chỉ lãng phí Một gian phòng ở sâu trong trân bảo lâu Một gã bồi bàn vội vàng đi tới trước mặt tư tâm vương Đại nhân, lâm tiêu kia mua mang vương sáu trang Lúc trước ưu đãi mà Ngài nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z. 978 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z. Chương 1176 ta muốn. Nếu lâm tiêu mua sắm đồ vật mấy trăm vạn vậy thì bồi bàn kia tất nhiên sẽ giảm còn chín mươi phần trăm như bình thường dù sao mấy trăm vạn giảm còn chín mươi phần trăm cũng chỉ là khác biệt hơn mười vạn nhưng thứ mà lâm tiêu mua lại là mang vương sáu trang có giá trị một năm trăm vạn giảm còn chín mươi phần trăm vậy thì trọn vẹn ưu đãi một trăm năm mươi vạn cực phẩm nguyên thạc Mặc dù có phân phó của tư tâm vương nhưng bồi bàn kia vẫn phải cẩn thận hỏi thăm. Cái gì? Hắn muốn mua mang vương sáu trang. Tư tâm vương trường lớn hai mắt lắp bắp kinh hải, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Cái đó cần phải hỏi sao? Lúc trước ta nói giảm giá còn 90%, thì cứ theo đó mà làm. Chỉ là hơn một trăm vạn trân bảo lâu chúng ta vẫn thừa nhận nổi Nếu lời vừa nói ra đã không có hiệu lực gì Bảo mặt mũi tư tâm vương hắn về sau để vào đâu đây Vâng Bồi bàn cung kính lui ra ngoài Nhìn qua bóng lưng bồi bàn rời đi Tư tâm vương vô cùng cảm khái Không hổ là vương giả đỉnh phong đánh bại ba người long trượng vương Người này vừa ra tay Thật đúng là kinh thế hải tuột Trong gian phòng chỗ lâm tiêu Bồi bàn rất nhanh liền mang mang vương sáu trang qua Các hạ, đây là mang vương sáu trang ngày muốn Mang vương sáu trang màu đen đặt ở trước mặt lâm tiêu Trên chiến giáp đen kịch tuyên khắc đường Vân Tinh Mỹ Một cổ mang hoang chi lực hùng hậu đập vào mặt Người ác mạnh mẽ khiến hô hấp của lâm tiêu cũng có chút đình trệ mang vương sáu trang tổng cộng một năm trăm vạn tư tâm vương đại nhân phân phó tiểu nhân lấy ngày ưu đãi giá chỉ còn chín mươi phần trăm tổng cộng hết một ba trăm năm mươi vạn bồi bàn ông hòa cười nói đây lâm tiêu xuất ra một miếng không gian giới chỉ bên trong là cực phẩm nguyên thạch đã chuẩn bị tốt. trong nội tâm không khỏi một hồi thiệt đau. thoáng cái hao tốn hơn một nghìn vạn. cực phẩm nguyên thạch hùng hậu tổng cộng cũng chỉ còn lại chừng hai trăm ba trăm vạn. kiểm tra không gian giới chỉ một chút bồi bàn gật gật đầu cung kính lui ra ngoài. hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Lực chú ý của Lâm Tiêu tập trung lên mang vương Sáu Trang. Thần hồn và tinh thần lực cường đại nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong mang vương Sáu Trang. Ở bên trong mang vương Sáu Trang Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ mang hoang chi lực kinh khủng. Ý đồ ngăn cản hắn tiến vào. Bất quá linh hồn chi lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ cỡ nào. Dưới sự gia trì của hắn. Rất nhanh đã lưu lại linh hồn ống ký của mình trên sáu kiện hộ giáp. Tâm niệm vừa động. Mang vương chiến giáp sáu trang nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể lâm tiêu. Thật giống như cả người mặc vào một kiện áo giáp đen kịch. Quy phong lẫm lẫm. Mặc mang vương sáu trang. Mặc dù không trải qua chiến đấu. Không cách nào cảm nhận uy lực của nó nhưng lâm tiêu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một cổ cảm giác an toàn mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn phản phất có thể chống cự tất cả ông kiếp đáng sợ lạch cạc. cùng lúc đó thiên mang khải trong cơ thể lâm tiêu bị đẩy ra rơi trên mặt đất một gã vương giả chỉ có thể mặc một bộ hung giáp sau khi mặc vào hộ giáp mới Hộ giáp cũ sẽ bị đẩy ra. Không có khả năng một người đồng thời mặc lấy vài món. Về phần cái nào bị đẩy. Một là căn cứ vào ý thức bản thân võ giả. Hai là xem uy lực. Trước kia lâm tiêu cũng không tận lực khống chế. Hiển nhiên là mang vương chiến giáp nhị tinh cường đại hơn thiên mang khả nhiều lắm. Kỳ quái chính là thương long tiết của lâm tiêu lại không bị đẩy ra mà là bị hộ tiết của mang vương chiến giáp bao vào trong có thể là do sự đặc thù của thánh khí a lâm tiêu thầm nghĩ liễm nhập mang vương sáo trang vào trong thân thể lâm tiêu đi ra gian phòng ở trong đại sản lâm tiêu còn nhìn thấy mang vương chiến giáp tam tinh Bất quá chỉ là một cái hộ tí Giá bán lại cao tới 500 vạn Khiến Lâm Tiêu ngạn họng nhìn Trân trối Đi thôi Đi dạo hồi lâu Không thấy được thứ gì khác Lâm Tiêu và cử Long Vương đã ra khỏi Trân Bảo lâu Khiến Lâm Tiêu thất vọng chính là hắn vẫn không tìm được thứ có quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phù Hẳn là bách lý tì bệ hạ tìm được thái nhất hoang long phù chỉ là ngoài ý muốn. Mang hoang cổ địa kỳ thật cũng không có quan hệ gì với di tích cử long a. Lâm tiêu trong nội tâm nghi hoạt. Không đúng có lẽ còn có một khả năng khác. Rất nhanh lâm tiêu lại nghĩ tới một khả năng khác. Bách lý tì bệ hạ thân là vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Nơi hắn đến tự nhiên không phải vương giả bình thường có thể tới được. Trong trân bảo lâu này không thấy có gì quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phù cũng là rất bình thường. Nhìn kịp, đó là lâm tiêu của đế quốc Võ Linh. Chính là hắn thoạt nhìn thật trẻ tuổi A. Chập chập. Vốn đế quốc Võ Linh ở thành nhân minh chúng ta địa vị rất thấp. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện cường giả như vậy. Những ngày này vương giả đế quốc võ linh cũng bạo dạng hơn hẳn. Tự hồ có người truyền bá tin tức lâm tiêu ở Trân Bảo Lâu. Trên đường cái bên ngoài Trân Bảo Lâu. Một ít vương giả nhìn chằm chằm vào lâm tiêu xì xào bàn tán. Hừ! Có gì đặc biệt hơn người? Lâm tiêu kia có mạnh đến mấy? Cũng chỉ có thể xếp vào hàng ngũ sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đường đường một trong tứ đại đế quốc lại không có một vương giả sinh tử cảnh tam trọng tòa trấn. Cũng không biết xấu hổ ở chỗ này hung hăng càng quấy. Nói không sai. Ta thấy lâm tiêu này sắp có đại nạn rồi. Hậu trường của long trường vương bọn hắn chư vị không phải biết rõ. Có ngàn vạn quan hệ với đế quốc thần vũ. Không biết khiêm tốn. Sớm muộn gì sẽ ăn vài học. Ở thành nhân minh. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới là cự phách chân chính. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Lâm tiêu chả là cái quái gì cả. Cũng có võ giả khinh thường Lâm tiêu châm chọc khiêu khích nói. Không cần để ý tới bọn họ. Cửu Long Vương sợ Lâm Tiêu phẫn nộ, mở miệng nói. Lâm Tiêu cười cười. Rất hiển nhiên. Lời nghị luận của những người kia cũng không thể kích thích lửa giận từ hắn. Dù sao hắn ngăn được miệng một người. Nhưng chắc chắn không ngăn được miệng thiên hạ. Nếu như mỗi người đi ra nói ngươi vài câu ngươi đều phẫn nộ vậy thì tâm tình cũng quá kém. năng lực thừa nhận không được. ầm ầm. đột ngột. một cổ khí tức hùng hậu cuốn khắp toàn bộ đường đi. trong hư không phía trước. một gã trung niên nam tử anh túi mặc áo choàng màu đen. có một đầu tóc xanh từ trong hư không chậm rãi đi ra. đi tới hướng này. là huyền diệu vương. Huyền diệu vương của đế quốc Minh Nguyệt, sao hắn lại đến đây? Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Nhao nhao tránh ra một con đường. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Đây là kiêu hùng cử phách chân chính. Quê chấn thiên hạ. Vô luận đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm của mọi người. Tồn tại được nhìn lên. Nhân vật như vậy thường thường luôn ẩn cư trong phủ đệ. Sẽ rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Mọi người không rõ huyền diệu vương hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này. Xem phương hướng của hắn. Hẳn là Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chín trăm bảy mươi chín truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy văn dược vương một dưới ánh mắt suy đoán của mọi người huyền diệu vương lại thật sự đi tới trước mặt lâm tiêu quả nhiên quá nổi danh sẽ có phiền toái tìm tới cửa a trong lòng không ít người âm thầm cười lạnh Không phải tất cả mọi người sau khi nghe được sự tích của Lâm Tiêu đều cảm thấy khâm phục. Có không ít người lại sinh lòng ghen ghét. Ước gì Lâm Tiêu xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Các hạ chính là Lâm Tiêu. Ánh mắt thâm thuế của huyền diệu vương nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu. Huyền diệu vương nở nụ cười, khen. Quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên. Tại huyền diệu vương đế quốc minh nguyệt. Không biết các hạ có thể đến phủ đệ của ta một chuyến không? Huyền diệu vương ngữ khí ôn hòa, Khó miệng mang cười. Thật giống như mời một bằng hữu cũ. Thái độ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cung kính không bằng tung mệnh. Ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng như huyền diệu vương, lâm tiêu tự nhiên sẽ không ra vẻ gì. Phân phó cửu long vương một tiếng, lâm tiêu và huyền diệu vương cùng nhau bước vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để rất nhiều vương giả trợn mắt há hốt mồm trên đường phố. Vừa mới một ít người trong bọn họ còn nói ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Lâm Tiêu chả là cái gì cả, trong nháy mắt đã có Vương Giả Sinh Tử Cảnh Tam Trọng tự mình mời Lâm Tiêu đi phủ đệ của hắn làm khách, cơ hồ như hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Vương Giả Sinh Tử Cảnh Tam Trọng tự mình đến đây mời, coi như là thập đại Vương Giả nhị trọng đỉnh phong thành nhân minh, chỉ sợ cũng không có đại ngộ này a. Dùng tốc độ của hai người, rất nhanh, Lâm Tiêu và Huyền Diệu Vương đã đi tới trước mặt một tòa phủ đệ rộng rãi. Phủ đệ của Vương giả sinh tử cảnh tam trọng thật là rộng lớn. Tòa phủ đệ này ở trong khu vực hạt tâm đế quốc Minh Nguyệt. Luận diện tiếp kiến trúc lớn hơn phủ đệ mà Lâm Tiêu ở không chỉ gấp 10 lần chính là là phủ đệ mà chỉ vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể chiếm cứ. lâm tiêu cũng là lần đầu tiên đi vào phủ đệ như vậy. chuyện tiểu nữ. đa tạ các hạ xuất thủ cứng duốc. vốn sớm đã muốn mời các hạ đến đây một chuyến. đáng tiếc vài ngày trước lại có chuyện phải làm. huyền diệu vương một bên mang theo lâm tiêu đi vào phủ đệ, một bên nói. Tiểu nữ Hàng Nguyệt vương lâm ngữ kỳ đế quốc minh Nguyệt chính là tiểu nữ, Nguyệt kiếm vương lâm tiên âm là mội mội ta. Huyền diệu vương cười nói Lâm tiêu trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, lúc đầu hắn còn có chút nghi hoặc hiện giờ tất cả đều đã thông suốt. Huyền diệu vương đại nhân Đúng lúc này, một gã bồi bàn đi tới. Văn Dược Vương Đại sư của Dược Vương Cúc đã đến, đang tiến hành chẩn đoán bệnh cho tiểu thư. Ông ta lập tức đi qua. Huyền Diệu Vương gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu nói. Nghe tiên âm nói, ngươi ở phương diện Linh Dược học cũng có tạo nghệ nhất định, không bằng đi cùng ta xem thử. Không có vấn đề. Lâm Tiêu cười cười. Trong đại sảnh phủ để Huyền Diệu Vương... Giờ phút này một đám người đang tụ tập Trên một chiếc ghế trong đại sản Một gã lão giả hình thể khô gầy đang đặt tay lên tay phải lâm ngữ kìa Nhớ mày phân biệt gì đó Cách đó không xa Bọn người lâm tiên âm lại khẩn trương nhìn qua Tiến bước chân truyền đến Huyền Diệu Vương mang theo lâm tiêu từ bên ngoài đi đến Đại ca Lâm Tiên Âm bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt Lâm Tiên Âm càng lộ ra sự mừng rỡ. Lâm Công Tử Gật gật đầu, huyền diệu vương quan tâm nói Kỳ như thế nào rồi? Văn Dược Vương Đại Sư vẫn còn chẩn đoán bệnh, đoán chừng rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lâm Tiên Âm nói Lâm Tiêu lúc này lại đang đánh giá mọi thứ trong đại sản. Toàn bộ trong đại sảnh tụ tập hơn 20 tên vương giả sinh tử cảnh. Trong đó trên người đều mặc phục sức giống nhau. Trên ngực có thêu một lò đan. Thoạt nhìn có lẽ chính là võ giả dược vương cốt trong miệng huyền diệu vương nói. Mà võ giả còn lại có lẽ chính là cường giả đế quốc Minh Nguyệt. Đang nghĩ ngợi, lão giả khô gầy chẩn đoán bệnh cho lâm ngữ kỳ đứng lên huyền diệu vương bước nhanh tới quan tâm nói, văn dược vương đại sư kỳ nhi nàng thế nào rồi, thì ra là huyền diệu vương tiền bối, văn dược vương nhíu mày nói, không lạc quan a, Cửu âm tuyệt mạch trong thể nội hàn nguyệt vương ngày càng nghiêm trọng rồi, sợ rằng nếu muốn ngăn chặn, phải lợi dụng đang dược hỏa hệ dược tính càng thêm đầm đặc mới được, lông mày huyền diệu vương cũng nhíu lại lo lắng nhìn lâm ngữ kỳ. phụ thân ta không sao đâu dù sao ta đã sống lâu vậy rồi cũng xem như có lời. trống thấy bộ dáng lo lắng kia của huyền diệu vương lâm ngữ kỳ ngồi dậy khỏi ghế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. từ nhỏ. nàng đã biết rõ mình không sống được bao lâu. vì chuyện của mình phụ thân không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư. Trong lòng lâm ngữ kỳ cũng thập phần đau lòng vì huyền diệu vương. Bởi vậy dù trong lòng không dễ chịu chút nào, nhưng cũng lộ ra bộ dáng tùy tiện. Kỳ nhi, ngươi yên tâm coi như tổn hao cái giá lớn hơn nữa ta cũng sẽ chữa khỏi cử âm tuyệt mạch của ngươi. huyền diệu vương kiên định nói. huyền diệu vương, Đây là một lọ bán bộ hỏa chi đan, là tại hạ vừa toàn lực luyện chế không lâu trước, tạm thời còn có thể áp chế hàng khí cưỡng âm tuyệt mạch trong thể nội hàng Nguyệt Vương. Nếu như ngay cả bán bộ hỏa chi đan cũng không thể thì, chỉ sợ chỉ có thể để cho sư phụ ta tự mình động thủ, dù sao ta chỉ là nửa bước dược vương. Tuy rằng tinh thần lực đã tiến nhập vương phẩm. Nhưng bởi vì hỏa hầu luyện đang còn kém nên thủy chung không cách nào tấm cấp thành dược vương chính thức. Chỉ có điều sư phụ ta thích vân du đại luộc. Hơn nữa mỗi lần đều rất lâu. Nói thật ra. Coi như là ta cũng không biết ngài hiện giờ ở nơi nào. Lão giả khô gầy lắc đầu, nói. Không biết tại sao. Lâm tiêu chung quy vẫn cảm giác ngữ khí lão giả khô gầy này có gì đó lạ lạ. Như thế vậy thì vất vả văn dược vương đại sư rồi. Huyền diệu vương gật gật đầu trong nội tâm tự hồ đã làm ra quyết định nào đó, ngưng trọng nói. Nếu văn dược vương đại sư luyện hóa được thiên hỏa nào đó thì có thể luyện chế ra đan dược vương phẩm hay không? Lão giả khô gầy trong nội tâm vui vẻ. Giả bộ như suy nghĩ chốc lát nói Lão Phu ở phương diện tinh thần lực và thủ pháp luyện chế đã hoàn toàn đạt đến tình trạng dược phương Chỉ vì nguyên nhân công pháp tu luyện Nguyên lực chi hỏa trong quá trình luyện chế hỏa hầu thủy chung không cách nào nắm chắc Nếu có thể khống chế thiên hỏa nào đó thì tuyệt đối không có vấn đề gì Trên thực tế Năm đó lúc vương giả Minh Nguyệt Cúc tìm tới hắn hắn ngay từ đầu sở dĩ đáp ứng chính là xem ở mặt mũi Minh Nguyệt Cúc. Bất quá sau khi hiểu được nội tình Minh Nguyệt Cúc. Trong lòng văn dược vương cũng sinh ra cách nghĩ nào đó. Minh Nguyệt Cúc với tư cách là một trong các thế lực cường đại nhất đế quốc Minh Nguyệt. Năm đó vì trị cử âm tuyệt mạch trên người lâm ngữ Kỳ Huyền Diệu Vương từng xâm nhập đáy biển Nam Hải. Tìm kiếm được một trong các thiên hỏa trong truyền thuyết. Ảnh mị hải tâm viêm.